Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Trong một tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chí Vương Tập số 79 Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị Thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập chuyện nào. Ngạo Thế Trì Vương Tập 79 Hạ Trạch Hoa là người dự tộc Tính cách vốn phóng khoáng Chưa bao giờ biết xem thường bất kể người nào Đương nhiên nếu dựa theo lời của cổ tộc Thì Hạ Trạch Hoa là kẻ không biết nhục nhã Thậm chí là một tên sát thủ máu lạnh Mộ Lương tuy hơi khoe khoang bản thân Nhưng Hạ Trạch Hoa biết tên tiểu tử này không hề xấu xa Chỉ là tính cách luôn như vậy Hạ Trạch Hoa đã chuẩn bị kỹ càng Dù sao một người mới phi thăng lên thượng giới Có thể được bảo toàn tính mạng Đã là muôn phần may mắn Chỉ là lần đầu gặp mặt. Mà đã đuôi kéo Lâm Phạm vào đội Chính là để cho người mới Có một tập thể như vậy hy vọng sống sót chắc càng lớn hơn Lúc Hạ Trạch Hoa nhìn thấy danh sách bị truy nã Thì trận tròn cả mắt Lâm Phạm, nhân tộc Dếp một tên Bạch Phu Trường Sáu tên Thập Phu Trường Một ba trăm binh sĩ cổ tộc Khen thường chức vị Bạch Phu Trường cổ tộc Xếp hạng 35 triệu Thứ hạng này So với Hạ Trạch Hoa còn cao hơn rất nhiều Mà chiến tích thì lại càng lấy lường làm loá mắt của họ hạ chạch hoa phản ứng ngay lập tức lâm huynh huynh giấu giếm kín quá nhỉ cả đội đang nhấm nháp thức ăn thấy sắc mặt hoàng hốt của đội trưởng thì rất là nghi hoặc hạ ca sao thế mọi người xung quanh hiếu kỳ mà tới họ cũng muốn biết rốt cục là có chuyện gì xảy ra làm cho kinh động đội trưởng như vậy thậm chí một tên thích khoe khoang như là mộ lương cũng ngẩn người mọi người vây quanh nhìn thấy cấp bậc trên danh sách bị truy nã trong mắt xưng lên vẻ yên tĩnh kỳ lạ Lộp bộ Thức ăn rơi đầy xuống đất trong thoáng chốc Cái gì chứ Người này quá là lợi hại rồi Một tiền bách phu trường 6 tiên thập phu trường 1.300 binh sĩ cổ tộc Để số cục là như thế nào Anh hùng Ngày tức khắc mọi người hoàng hốt Thực sự họ không dám tin hình ảnh trước mắt Lâm phàm đang xem dòng giới thiệu Trên danh sách bị truy nã Như mày lại 1.300 binh sĩ cổ tộc Ngày đó rất nhiều như vậy sao lâm phàm chẳng hề đếm bởi vì ngày đó xông pha vào trong binh lính cổ tộc tàn sát nên cũng không nhớ rõ rốt cục là giết bao nhiêu bộ lượng nhìn lâm phàm thì cũng không thể ngồi yên tiến lên vài bước khụi một chân hai tay ung quyền trong đôi mắt lấp lánh tràn đầy vẻ sùng bái vô bờ bến lâm huỳnh xin nhận của tiểu đệ một lạy huỳnh sau này là đại ca trong lòng của bộ lượng ta đây bộ lượng lúc này đã bị hoàn toàn khâm phục lúc nhìn giới thiệu hắn ta đã hoàn toàn không nói nên lời Anh Hùng, những chiến tích này thực sự là quá huy hoàng mà Ngẫm lại chính mình lúc trước còn rất đắc ý Hiện tại như là một tên ngốc Lúc này các đội viên xung quanh tỉnh táo lại Nhìn Mộ Lượng mà bật cười Mộ Lượng, còn đắc ý nữa không? Mộ Lượng nói Mấy người nói gì vậy? Ta đắc ý lúc nào? Lâm Huỳnh chính là ngọn đèn soi sáng chỉ dẫn ta Chính là mục tiêu phấn đấu tự do trở về sau của Mộ Lượng ta Mọi người nhìn bộ dáng của Mộ Lượng cũng cười phá lên Nhưng sau đó nhìn Lâm Phàm một cách sửng sốt. Với năng lực của bọn họ, thì chiến tích này quá là nghịch thiên rồi. Hạ Trạch Hoa nhìn Lâm Phàm, nhất thời không biết nên nói gì. "Lâm huynh, chuyện này, nếu như không phải nhìn ánh mắt Lâm Phàm không có một chút lừa dối, thì hắn thực sự hoài nghi tên họ Lâm này đang trêu đùa bọn họ sao?" Lâm Phàm nhìn mọi người, không nghĩ đến những chiến tích nhỏ nhặt của mình đã khiến bọn họ kinh sợ như vậy, thực sự là hơi ngạc nhiên. Kỳ thực Lâm Phạm không hay biết rằng Có thể giết được một tên bách phu trường đã đủ khiến bọn họ kinh ngạc Thế mà còn thêm 1.300 binh sĩ cổ tộc Thì khiến bọn họ vô cùng hoảng sợ Lâm Phạm thờ ơ nói rằng Hạ huynh Những thứ ấy chẳng là gì cả Lúc ta mới phi thăng lên đây Không ngờ gặp phải tên cổ tộc có chức vị giống như là thập phu trưởng gì đấy Sau đó bị ta chém chết Sau này ta cảm thấy bọn cổ tộc thực sự đáng ghét Liền đơn thương độc mã Xông vào trận danh của bọn chúng Lâm Phạm không coi là gì Nhưng mà những người xung quanh thì cảm thấy Như là sóng gió ngất trời Hạ trạch hoa hoảng sợ nói Lâm Huynh Huynh huynh vừa nói là đi đến trận doanh của bọn cổ tộc ấy. Đúng vậy Ta chém chết một tên bách phu trưởng ở bên kia Còn có một đám lính cổ tộc nữa Mọi người nghe thấy Lâm Phạm Xông thẳng vào doanh trại cổ tộc Giết một tên bách phu trưởng, Còn có 1.300 binh lính cổ tộc Vẫn là an toàn trở về Thì hoàn toàn bái phục Hạ trạch hoa lúc này không muốn nói chuyện nữa Hắn vốn cho rằng Bản thân là một việc tốt Cho phép người mới này gia nhập đội ngũ Để có trốn dung thân Nhưng hiện tại hắn vừa thấy rằng Tiểu đội chính nghĩa của mình Vô cùng vô tình tìm được một đại thần Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Tiểu đệ của mình đã hoàn toàn bị Lâm Phạm dọa chết khiếp Nhìn Lâm Phạm với khuôn mặt Đờ đẫn ngu muội, Ở trong ánh mắt cũng chẳng ngập vẻ tôn kính sùng bái Đối với bọn họ mà nói Cường già là đáng được sùng bái nhất Lâm Phạm nhìn thấy bọn họ đã đắm chìm ở Trong những chiến tích đường lẫy của mình Thì lạnh nhạt thở dài Xem ra tiểu gia ở đâu thì cũng sáng chói như bình thường Lâm Phạm hỏi Hạ Huynh Tuyệt vọng hầu trước đó Huynh đã nói Có phải là giống như là một đứa con nít Về mặt hạ trạch hoa Tràn đầy vẻ kinh à, à Lâm Huynh đã gặp tuyệt vọng hầu rồi sao Đúng vậy Nếu không phải ngay ngày đó hắn đi ra Thì ta còn giết được nhiều tên cổ tộc hơn nữa Lâm Phạm thản nhiên Giống như đang nói đến một việc không quan trọng vậy Ồ Mọi người nghe lời của Lâm Phạm Thì lại càng sửng sốt. Lâm Phạm hỏi Hạ Huynh Tuyệt vọng hầu rốt cuộc là nhân vật gì Sao lại thấy dáng hình của hắn Không giống với người cổ tộc vậy Ta cũng không có biết Chỉ là trước đây rất lâu Tuyệt vọng hầu xuất hiện ở chỗ đóng quân của cổ tộc Có rất nhiều người phi thăng lên đây Đã bị tuyệt vọng hầu sai người bắt tất Lần này mọi người muốn đi rốt tuyệt vọng hầu sao Nhưng ta thấy sức mạnh của tuyệt vọng hầu Không thể xem thường được đâu Tuyệt vọng hầu quả là rất mạnh Nhưng có tin nói Hắn bị trọng thương Sức mạnh vô cùng suy yếu Cho nên ta muốn nhân cơ hội giết tuyệt vọng hầu Để giải phóng cho khu vực này Huỳnh biết giới quyền tuyệt vọng hầu Có bao nhiêu tên thù hạ cổ tập không Hạ trạch hoa lắc đầu Chưa từng suy nghĩ việc này Ta không biết Lâm phàm suýt nữa thì sạc nước Chuyện cơ bản như vậy mà còn không biết Mà muốn giết vào doanh trại Ngại sống lâu sao Còn cả chuyện trọng thường nữa Tuyệt đối là hoang đường Tên tuyệt vọng hầu tuy rằng vóc người nhỏ yếu Giống như là một đứa con nít Nhưng trên thân phát ra khí lực rất mạnh Với khả năng đó thì ở đây không ai có thể đối phó Chưa nói đến tuyệt vọng hầu Chỉ cần một ít cổ tộc dưới quyền hắn Đã có thể đủ chân áp toàn bộ cả đội rồi Lúc này Lâm Phạm cảm thấy rất hối Tiểu đội chính nghĩa này Phải đổi tên là tiểu đội cảm tử mới đúng nhỉ? Lâm Phạm nói Hạo huynh Ta thấy chúng ta nên bàn bạc từ từ đi. Hạ trại khoa nói. Tốt. Mọi người chú ý. Hiện tại Lâm Huynh sẽ là phó đội trưởng của tiểu đội chính nghĩa chúng ta. Mọi người hãy chung tay góp sức đánh bại cổ tộc. Đánh bại cổ tộc. Đánh bại cổ tộc. Mọi người hưng phấn hồ to. Hey. Lâm Phạm thở dài. Lần này lại nhảy hố nữa rồi. Hạ Huynh này thực là không có chủ kiến. Và một lòng một dạo muốn đi giết tuyệt vọng hầu. Hiện tại mình mới nói như thế đã thay đổi quyết định. Thay đổi cũng là lẽ quá đi. Có thể kiên trì một chút không? Tuyệt vọng hồng. Trong cuộc giao lưu giữa hạ trạch hoa, Lâm Phạm đã biết được một phần khu vực bị kiểm soát bởi bát đại trí cao của cổ tộc. Cũng chính là khu vực tuyên cổ từng kiểm soát. Vạn năm trước, tuy nói tuyên cổ biến mất, bát đại trí cao của cổ tộc thiếu mất đi một người. Nhưng đối với mọi người cổ tộc mà nói, mãi mãi không thiếu kẻ mạnh. Chẳng bao lâu sau, có một người thuộc cổ tộc Đã giành lý vị trí cao Thực lực của bác đại trí cao mạnh mẽ đến đâu Điều này làm cho Lâm phàm không cần nghĩ Thì cũng biết được Tuyên cổ tuy bị các bậc trí tôn trấn áp dụ dỗ, Tuyên cổ đến huyền hoàng giới Vận dụng sức mạnh thiên địa Phong ấn sức mạnh của tuyên cổ Thấp hơn 1% sức mạnh ban đầu Tuy sức mạnh của tuyên cổ thấp hơn 1 phần 100 Nhưng vẫn giết được các bậc chí tôn kia Con đường chinh phục cổ thánh giới Thực là không dễ đi chút nào Khu vực quản lý bắt đại minh mông như biển Người bình thường suốt đời không thể đặt chân đến nơi này Mà những người phi thăng từ hạ giới Đều xuất hiện ở các địa điểm cố định Nhưng nơi Lâm phàm phi thăng lên Là thuộc quyền cai trị của tuyệt vọng hầu Nếu không phải người trong cổ tộc Ở cổ thánh giới đến cứu viện Thì đối với bất kể người nào mới phi thăng lên đây Thì phải nói là con đường chết Trong lòng của Lâm phàm có ý tưởng Muốn giải phóng nơi này Nhất là nơi phi thăng lên cần phải hòa an toàn bằng không một mực để cho bọn cổ tộc quản lý thì mãi mãi không thể nào xoay sở được nữa nhưng mà lâm phàm hiểu rõ với thực lực bây giờ của bọn hắn vốn dĩ không nắm chắc việc một trọi một với tuyệt vọng hầu cho nên phải không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn ban đầu lâm phàm nghĩ rằng mình có thể vượt qua trở ngại tự do tự tại nhưng thử nghĩ mà xem nếu có một đoàn đội thì khi có chuyện thì sẽ nhạt nhàng đi không ít huống chi bản thân mới vừa đến cổ thánh giới Lại lạ nước lạ cái Hiển nhiên là đi một bước cũng khó Còn đám hạ trạch hoa thì đã ở đây lâu lắm rồi Nên vô cùng quen thuộc nơi đây Nếu muốn trở nên mạnh mẽ hơn Thì phải nhờ sự giúp đỡ của bọn họ Hạ trạch hoa hỏi Lâm Phạm, Huynh nói chúng ta nên làm thế nào đây Lâm Phạm nghĩ Theo ý kiến của ta Chúng ta nên mở rộng đội ngũ, nâng cao thực lực do vào số người hiện tại của chúng ta Thì e rằng rất khó khăn Hạ trạch hoa đáp lại Đúng vậy, Huynh nói có lý lắm Nhưng mà làm thế nào mới mở rộng đội ngũ Những người lạc đoàn nơi đây rất ít ỏi Nhưng giống như là đội ngũ chúng ta có rất rất nhiều Thậm chí có rất nhiều đo đoàn đội mạnh hơn nhóm chúng ta Người khác chưa chắc đã là muốn gia nhập với chúng ta Lâm Phạm sờ cầm Bắt đầu suy tư Bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ Rồi mở miệng nở một nụ cười Chúng ta có thể đến những địa điểm mà bọn họ phi thăng Chiêu mộ họ Thuyết phục họ gia nhập vào đội ngũ Nâng cao thực lực Cuối cùng liên kết các nhóm lại với nhau cùng giết tuyệt vọng hầu lúc ấy phần thắng nhất định là lớn hơn rất nhiều rồi ngay lập tức hạ chặt hoa vỗ đùi hô to một tiếng đúng vậy đúng vậy sao tôi chưa nghĩ đến việc này nhỉ hạ chặt hoa càng nghĩ càng cảm thấy dễ dàng một tháng phi thăng lên đây một lần chúng ta có thể đi chiêu mộ họ sau đó cho họ vào đội ngũ để họ nâng cao thực lực tư tư đáng tiếc thay lâm phàm còn có một vấn đề chưa nói với họ chính là những người vừa phi thăng lên thì có tài năng gì thực lực cũng chịu đại viên thiên vị. Viên mãn, thậm chí bọn họ còn không đánh lại đám binh sĩ cổ tộc kia. Về việc rèn luyện cho bọn họ, khiến họ nâng cao thực lực không phải là không được, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì tất cả những thứ này đều rất hao tốn thời gian. Dựa theo cách nghĩ của Lâm Phàm, trong thời gian ngắn nhất rèn luyện và nâng cao thực lực của bản thân, về sau dùng sức mạnh tuyệt đối để tự mài rũa thúc đẩy bản thân. Đối với kiểu bạo lực này, Lâm Phàm là người tinh thông nhất. Lúc này Lá cây kêu xào xạc Vốn dĩ Lâm Phạm còn muốn nói nữa Bỗng nhiên nhú mày lại Có người tới ờ. Hạ hoa Trạch ngẩn ra Hắn hoàn toàn không có chút hoài nghi đối với Lâm Phạm Trong lúc đó một mực cảnh giác Lúc này Trong hư không có một giọng nói Tiểu đội chính nghĩa Ta đợi các người rất lâu rồi Giọng nói này khiến cho người ta cảm giác Không rất bà run phảng phất vẻ âm trầm Hạ Trạch hoa nổi giận quát Kẻ nào dù đã quen thuộc với kẻ thù tập kích nhưng kẻ địch với khả năng ẩn mình mà không bị phát hiện ngược lại khiến hạ Trạch hoa hơi giận người mọi người đều tụ họp lại cảnh giác xung quanh bộ lương nuốt nước bọt cái sừng người trên đầu phát sáng từng gợn sóng phát ra nhằm dò vị trí kẻ thù tên vô lại kia mau xuất hiện bộ lương ta đấy sẽ cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại điều khiến bộ lương hơi kinh ngạc đó chính là hắn tìm nửa ngày trời vẫn không thấy vị trí của kẻ địch hiển nhiên đây là một cao thủ Lúc này bỗng nhiên từ đâu phát ra một chàng cười thực âm trầm Một cái bóng đen đèn xuất hiện trong hư không Kẻ trong hư không mặc chiếc áo dài troàng Mái tóc đen dài phiêu giật Bề ngoài không khác gì là loài người Chỉ là ở trên thân thể tỏa ra một bùi hương khó tả Hạ trạch hoa thấy bóng người vừa xuất hiện Liệu lúc nhìn rõ khuôn mặt, sắc mặt cũng thay đổi Hư vô tâm của hư giới Hư vô tâm nhìn tiểu độ chính nghĩa Thái độ ung dung giống như là không thèm để ý tới người khác Xem ra ngươi còn nhận ra ta Hạ trạch hoa nói chẳng ngại ngùng <cười> Loại cẩn bã của hư giới Ai mà không nhận ra Vì muốn lấy lòng bọn cổ tộc mà ngươi giết cha Bán đồng bào của ngươi Cái thứ tiểu nhân cẩn bã như ngươi sẽ bị người diệt trừ Chuyện lớn xảy ra gần đây Không ai không biết cả Hư vô tâm của hư giới Bán đồng bào Vô số người của hư giới bị bọn cổ tộc bắt giữ Mà bản thân lại thuần phục chúng Còn được đề bạt làm bách phu trưởng. Hư vô tâm nghe lời ấy Ngay lập tức cười phá đến, Nụ cười thật thâm hiểm Kẻ mạnh thì sống Kẻ yếu thì chết Đó là quy luật tự nhiên mà Bọn người quả thực là hết sức ngu xuẩn Đội ngũ các ngươi Lại tin lời nói bông đùa khư khư như thế Hạ chạy khoa thay đổi sắc mặt Hư vô tâm thương hại nhìn tiểu đội chính nghĩa Đối với hắn mà nói Thì đám người này quá ngu xuẩn Tuyệt vọng hầu Đại nhân mạnh mẽ đến thế nào Sao mà bị trọng thương được chứ Lâm Phạm thờ dài một cái Không biết làm thế nào Chưa nghĩ đến báo ứng lại nhanh như thế Nếu như mình không gặp bọn họ Thì tiểu độ chính nghĩa này chính là bia đỡ đạt Nhưng hiện tại thực khó nói Lúc này bọn đính cổ tộc từ chỗ tối sông thẳng ra Còn có một tên thập phu trưởng trong số đó Hư đại nhân qua thực lợi hại Bọn người hồi thối này Lại bị lừa một câu nói bông đùa như thế Giết bọn chúng Chúng ta sẽ nhận được phần thưởng của thiên ý Hạ trạch hoa nhìn thấy lũ bình đính cổ tộc Thần sắc không bình tĩnh được Nếu như chỉ có hư vô tâm Bọn họ còn nắm chắc được cả nhóm sẽ rút lui an toàn Nhưng mà hiện tại xuất hiện quá nhiều binh sĩ cổ tộc Thực là quá khó nói Tuy nhiên Lâm phàm thì rất hài lòng Quả thực là thiếu cái gì thì đến cái đó Thời gian búp mạnh nhất Thì cũng là một chút nữa Vốn dĩ vẫn còn thầm than vãn Nhưng hiện tại đã có người chủ động tấn công Ai cũng đừng có mong cùng ta ở đây đoạt quái Lâm phàm lập tức Tiến về trước một bước Vỗ vai hạ Trạch hoa Lâm Phạm thở ư nói, Hạ huynh đừng có căng thẳng, cứ đứng ở sau sẽ ổn thôi. Hạ Trạch Hoa lo lắng, Lâm huynh. Lâm Phạm quay đầu lại nhìn mọi người trong tiểu đội trí nghĩa. Mọi người nhìn cho thật kỹ nha, ai cũng không được phép cướp quái của ta. Những thứ này ta bảo tất. Mọi người đều không biết nói gì. Thanh niên, Thanh Thiên Vị sơ kỳ, tuy không tệ nhưng còn chưa đủ nhìn nha. Nhân tộc. Hư vô tâm ngước nhìn một bọn to mồm Không biết xấu hổ này Trong ánh mắt đuế lên sự khinh bỉ, Bật cười càng lúc càng lớn <cười> Không nghĩ đến một tên nhân tộc Chẳng lẽ tên nhân tộc này chính là kẻ trong danh sách Bị truy nã gần đây nhất Kể ra hư vô tâm ta được ông trời phù hộ Không những giết chết tiểu đội ngu xuẩn này Mà còn bắt được tên nhân tộc Đang bị truy nã nữa Lâm Phàm nhìn hư vô tâm Cái tên này thực đã hết thuốc chữa rồi Giết cha cầu Vinh Kẻ như ngươi quả thực là táng tận lương tâm Ông trời quả không là phụ lòng người Lại sắp đặt cho ngươi gặp ta Để ngươi phải trả giá cho những hành vi của mình Kẻ xấu ta gặp không ít Nhưng chưa từng gặp qua cái loại cầm thú Đến điên rồ như ngươi Thượng giới không hồ đặt thượng giới Không chỉ có quy định thế giới còn cao hơn so với huyền hoàng giới Loại cầm thú như thế này Cũng xuất hiện ở đây Lại còn cao cấp hơn cả huyền hoàng giới rất nhiều Biện pháp đối phó loại cầm thú này Chính là vùng búa chặt quái Một vẹt lóe sáng lên Máu văng tùng tóe Hạ chạy khoa lo lắng nói Lâm Huynh không được sơ xuất ta biết thực lực của Lâm Huynh rất mạnh Nhưng hư vô tâm chẳng phải người thường Lại thêm bọn cổ tộc càng không nên xem thường Lâm Phạm làm sao có thể để Hạ chạy hoa nhúng tay vào Không sao cả Mọi người đứng nhìn là tốt rồi Hiện tại thời gian bút mạnh nhất không nhiều Nếu từ bỏ những kinh nghiệm trước mắt Thì không biết là bao giờ mới có cơ hội nữa Hư vô tâm cười nhạo Cười đến chảy cả nước mắt <cười> Tên nhân tộc ngu xuẩn kia, Người nghĩ một mình ngươi có thể giết chết ta sao <cười> Thật tức cười Ta quên ngươi cùng với đồng bọn sông lên Đừng có để đến lúc đó hối hận không kịp Không tự nhiên Mà cổ tộc chúng ta có thể chân áp vô số trùng tộc khác Bởi vì những kẻ đần độn như là ngươi thực sự là quá nhiều Lâm Phạm chẳng nói một lời Cầm chặt Vĩnh Hằng Chi Phủ trong tay Mặc dù Vĩnh Hằng Chi Phủ một thần binh lợi khí bị sứt mẻ, nhưng lạ nói lại là thần khí Lâm Phàm sử dụng thông thạo nhất. Lâm Phàm nhìn thẳng vào hư vô tâm, không sợ hãi chút nào. "Tuy đôi khi ta rất ngu xuẩn, nhưng ngươi không có tư cách nói ta ngu xuẩn, mau gọi chủ nhân cổ tộc của ngươi ra đây, còn ngươi, mau tỉnh ngộ, nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận không kịp." Thành Thiên vị sơ kỳ thì có làm sao? Hôm nay bản thiếu gia sẽ sợ bảo điệu thiên vị cảnh giới, đánh với ngươi một trận. Hư vô tâm đột nhiên giận dữ, xông lên giết cho ta. Bọn cổ tộc nổi giận, bất ngờ đánh lâm phàm. Đội có với hắn làm gì, cứ giết hắn trước đã. Một tên cổ tộc cao hơn 2 mét gầm lên, tay cầm binh khí xông về phía lâm phàm, sức mạnh dữ dội làm chấn động hư không. Đám người cổ tộc hung tàn hống hách, cùng với khuôn mặt xấu xí đã chiếm ưu thế rất lớn ở trong trận chiến. Bộ lương nhìn bộ dáng hung ác của bọn cổ tộc trong lòng run rẩy. Đồng thời cũng khâm phục bản thân mình Vì trước đây có dũng khí để đánh bọn cổ tộc Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân Thực là dũng cảm Đoàn mình Thuộc Long tộc Nhìn thấy bọn cổ tộc hung ạc như thế Thì cũng rõ lắng mà nhắc nhở Cẩn thận Một tên lính cổ tộc nổi giận hết lên binh khí cầm ở trong tay Vỡ thành nhiều mảnh vụn Đột nhiên tiến đến đánh Lâm Phạm Tên nhân tộc kìa Ta muốn nuốt chừng ngây Lâm Phạm đứng ngẩng đầu miệng nở một nụ cười Nụ cười tỏa nắng như là nắng hạ họa xuân Trong thời khắc nguy hiểm này Lại lộ vẻ kỳ quái vô cùng Trần áo nghĩa hủy giật chi cước, Trong giây lát, Một tia sáng lóe lên một luồng sức mạnh Xuyên thấu lòng người Thấm đẫm cả trời đất Bịch một tiếng Một cú đá trúng vào tim Ngay giữa hai huyệt Tên đính cổ tộc hung tàn Xấu xí kia bất ngờ khượng lại Khuôn mặt dữ tợn trong phút chốc thay đổi Một nỗi đầu thốn cùng với xuyên thấu qua tim. Tên lính cổ tộc kia bỗng nhiên thét lên một tiếng thảm thiết đau đớn ngất trời Khuôn mặt xấu xí đèn bước của tên lính cổ tộc phút chốc thay đổi Chỉ nhìn về phía nhân tộc đáng ghét trước mắt Hắn không nghĩ tên nhân tộc ấy lại đê hẹn như vậy Người ta sẽ giết Đinh chúc mừng giết được cổ tộc địa thiên vị cảnh giới cấp trung Đinh chúc mừng gia tăng 5.000 điểm kinh nghiệm So với số kinh nghiệm này đã được hắn đoán trước Tất cả những thứ này đều có sự hỗ trợ hiệu quả của hệ thống mạnh nhất nếu không có hệ thống thì kinh nghiệm vốn dĩ chẳng được bao nhiêu lúc này tuy giết một tên cổ tộc chẳng tăng bao nhiêu kinh nghiệm nhưng đối với lâm phàm mà nói mỗi nào mà chẳng là thịt lâm phàm vung tay áo ngạo nghẽ nhìn hư hư vô tâm mà nói cổ tộc không hồ là cổ tộc cho dù có quỳ gối xin học thì vẫn muốn đặt chặt đầu ta <cười> hư vô tâm các ngươi có xông lên đi đừng có để chủ nhân của các ngươi phải tiễn biệt từng tên một Hư vô tâm nhìn tên nhân tộc này Làm cả như vậy thì không chịu được Đồ điên Mà bọn đính cổ tộc Nhìn thấy đồng bọn bị giết không ngừng la hết Bọn cổ tộc tức giận nhìn hư vô tâm Đẩy toàn bộ trách nhiệm lên hắn Hư vô tâm Người cứ nhìn cái gì vậy Hư vô tâm tuy là bách phu trưởng Nhưng rốt cuộc chỉ là một con chó theo chân bọn cổ tộc Lâm Phàm cười nói Hà hư vô tâm Người thân là một bách phu trưởng Mà lại bị bọn tay sai chất vấn sao Ta cảm thấy xấu hổ cho ngươi Hư vô tâm tức giận nhìn Lâm phàm, Trong lòng điên tiết Không tài nào có thể chịu được Đồng thời Lâm phàm nói thật đúng Hắn tuy là bách phu trưởng Nhưng bọn lính cổ tộc này ngoài mặt tôn kính Nhưng mà trong lòng thì khinh bì vạn phần Ngay lập tức Hư vô tâm hét đến Giết Những tên lính cổ tộc bỗng hùng hăng sông lên Để giết Lâm Phạm Hai tay của Hà thành hàn Cầm lên đại trùy khi thế sụt sôi Cũng muốn sông lên đánh cho hạ giả Đội trưởng Chúng ta có sông lên không Các huynh đại đừng có sông lên Nhìn thôi là được rồi Ở đây cứ để cho ta lo Lúc lâm phàm và tên hư vô tâm tương chiến Đều khiến hắn điều khiển hắn cực kỳ lo lắng Chính là đám người hạ trạch hoa sẽ sông lên Với thực lực của bọn họ Vốn dĩ không cách nào có thể chống cự lại Bọn cổ tộc kia Nếu như bọn họ đi ra Thì kinh nghiệm của bản thiếu gia sẽ không cánh mà bay Tiền nhân tộc đám ghét Hãy ăn một chiêu của ta Hư không dạng đất Hư vô tâm tức giận hét lên một tiếng Một chùm ánh sáng bỗng phát ra Lâm Phạm cảm nhận được hư vô tâm xuất chiêu liền một búa bổ xuống Ha ha ha Xem chiêu thức của ta đây Hãy đỡ một búa Âm một tiếng Hai luồng sức mạnh bỗng va vào nhau Phát ra một thanh âm động trời Bức màn hư không ấy tiếp tục dạn nứt, Cuối cùng biến thành các hạt kết tinh tung bay giữa trời đất Lâm Phạm nửa đường truyền hướng Giết bọn đính cổ tộc Hư vô tâm, tiểu ra giết bọn cổ tộc trước Rồi tính sổ với người sau Tiếng đa thảm thiết động trời Bọn đính cổ tộc như là ngựa hoang, đứt dây cương Cuối cùng là từng tên bị Lâm phàm chém lăn ra ngoài đường Tiền tiện nhân bị ổi nhà ngây Triều thức gì vậy? Sao lại đau đớn như thế này? Tiền nhân tộc ta phải nuốt chừng ngây Đồng thời cũng hứng chịu đủ chiêu thức cực kỳ bi thảm của Lâm phàm Nỗi đau đớn vô bờ bến Vừa dâng trào ở trong lòng cổ tộc Để bị Lâm Phạm cho một búa bay đầu Không biết từ lúc nào Lâm Phạm cầm vĩnh hằng chi phủ ở trong tay Lại thích chặt đầu của bọn cổ tộc như thế Mỗi lần đầu bị chặt Một cột máu vụt lên Lâm Phạm lấy làm thích thú Hiện trường là một bãi máu tanh Đám người hạ chạy qua nhìn tình cảnh như vậy Tâm thần bấn loạn Đội trưởng ta sợ Bộ lương nhìn lên một màn trước mặt Không khỏi dùng mình một cái Ta cũng sợ Đoàn Minh bị Lâm Phạm dọa cho sợ hãi, cũng yếu ớt nói ra: Có gì đáng sợ chứ? Hạ Trạch Khoa nuốt một ngụm nước bọt, tuyên nói cứng mà mặt lại trắng bệch. Ta sợ ngày nào đó Lâm Ca nằm mơ đem chúng ta chém ra. Bộ Lương cũng nói ra. Lần này Lâm Phạm ra tay thực sự là quá máu thành, lại một cái đầu bay lên cao ở trong hư không xoay tròn giống như là quả bóng vậy. Phốc một tiếng, cột máu bắn lên vô cùng thê thảm. Lúc này hư vô tâm Bị hành động của Lâm phàm làm cho kinh hãi Không có chút do dự nào Một búa một đầu Không có bất kỳ cái gì sai lệch Thư hỗn trướng Hư vô tâm giờ khác này tức giận liên tục gào thét Gặp nhân tộc này không ngừng chém đầu Binh lính cổ tộc Không nhịn được nữa tung ra đại chiêu Xoay chuyển hư không Trước mặt hư vô tâm Có một bàn tay rỗi ra Bàn tay này phảng phất như là trường quản hư không Mà giới uy lực của bàn tay này Hư không kiên cố kia Từng... Từng tấc từng tấc đứt toát Phản phất như là bị cái gì đó Xoay vòng lên trên vậy Tên nhân tộc kia Ngươi phải chết Hư vô tâm lại lạnh lùng nhìn Lâm Phạm Bà ra khắc này Lâm phàm biến sắc Tự thân xung quanh hư không Không ngừng vặn vẹo lên Đồng thời một luồng sức hút mãnh liệt Không ngừng lôi kéo Phản phất như là muốn đem chính mình kéo vào bên trong hư không Cuối cùng giống như là hư không này Bị bóp méo thành hư vô Điều tử còn dám làm càng Điền Tiểu ra làm sao thu thập ngươi? Lâm Phạm gào thét liên tục, một chỉ điểm ra hư không vỡ tan. Thương khung, một đạo ánh búa vẽ phá thiên địa. Yêu Thành vừa dứt lời, một tòa yêu thành đột nhiên bay ra, sau đó trôi lơ lửng ở trong hư không từ từ lớn lên. Chấn áp. Lâm Phạm gào thét một tiếng, bên trong yêu thành thân hình thượng cổ đại yêu đột nhiên xuất hiện. Hai con mắt tràn ngập mạnh ý lạnh ý Nhìn thẳng hư vô tâm Tay cự yêu chấp trường thiên địa Hướng về hư vô tâm trộm tới Giới uy lực của cánh tay cự yêu này Thấy hư không vặn vẹo kia Đột nhiên tàn vỡ Làm sao có khả năng Hư vô tâm kinh hại đến biến sắc Hắn không nghĩ tới tên nhân tộc này Lại có bảo bối lợi hại như vậy Nhân tộc Hôm nay ngươi phải chết Hư vô tâm giờ khác này nổi giận Gầm lên một tiếng đưa bàn tay vào bên trong hư không, trong chớp mắt một thanh vũ khí đen kịt hình giới liềm xuất hiện ở trong tay. đây là chí bảo của hư giới. hôm nay người chết ở trong tay ta cũng nên tự hào. hư vô tâm lạnh lùng nhìn lâm phàm, hiển nhiên là cũng bị lâm phàm ép. cái gì chí bảo với không chí bảo, ăn một búa của tiểu gia, ta chém. trong chớp mắt bóng người lâm phàm xuất hiện ở trước mặt hư vô tâm, một búa từ trong tay giáng xuống hướng hư vô tâm bổ tới tiếng đèn kèn bạo loạn mà lên thương khung hư vô tâm vừa đem khí chí bảo lấy ra lại phát hiện nhân tộc này xuất ra một chiêu mạnh mẽ như là hủy thiên diệt địa làm cho mình gần như là không thể chống đỡ ta chém ta bổ vĩnh hằng chi phù giống là từng đạo tường đạo tàn ảnh hướng về hư vô tâm chém tới mà hư vô tâm bây giờ cũng bị lâm phàm áp chế hoàn toàn sau khi lấy vũ khí chí bảo ra hắn vẫn không cách nào có thể chống lại lâm phàm nhân tộc người chớ có làm can. hư vô tâm gào thét liên tục. hắn không nghĩ đến tên nhân tộc này hung mãnh như vậy, chính mình chỉ có thể chống đỡ. ta làm cản đấy. ngươi còn có thể làm gì được ta? ăn một chiêu quyết cùng của ta, của tiểu gia ta, kiều ngũ đại hồng chuyên. lâm phàm khi thế mười phần thừa thế xong lên màu đỏ kiều ngũ đại hồng chuyên xuất hiện ở trong tay hướng về chán hư vô tâm đập tới. hư vô tâm nhìn thấy đồ vật quái dị này sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Đối với những người không biết Đối với những thứ không biết Tất cả mọi người đều sẽ sinh ra lòng cảnh giác Mà hư vô tâm gặp nhân tộc này Khi thế mạnh như vậy Tự nhiên cái đồ vật màu đỏ kia Tuyệt đối không phải như thứ bình thường Cho nên không dám thả lòng chút nào Tên nhân tộc kia Đây là tuyệt chiêu mà ngươi nói có phải không Hư vô tâm dùng một tay Chống lại đồ vật màu đỏ kia Lại phát hiện không có bất kỳ sức mạnh gì Thì nhất thời cười lớn <cười> Ai nói đây là tuyệt chiêu cuối cùng Trần áo nghẽo hủy dạch chi cước Và nghe mấy lời này sắc mặt hư vô tâm nhanh chóng ngưng lại Trong chớp mắt Một đạo hàn quang hiện ra Hả Lâm Phạm nhớ mày Hắn cũng không nghĩ tới Tên hư vô tâm này có thể đỡ được một cước này của mình ha ha ha Nhân tộc ngươi bỏ cuộc đi Chiêu này của ngươi ta đã quan sát rất kỹ rồi Nên ta sẽ không trúng chiêu đâu Hư vô tâm khép hai chân lại Kẹp đến một cước này của Lâm Phạm Tuyệt chiêu mạnh nhất <cười> cũng chỉ đến như thế thôi Nhân tộc Hôm nay ngày chết của ngươi tới rồi Hư vô tâm điên cuồng 5 lần 7 lượt chiêu thức mạnh nhất Đã đã bị hắn phá giải hoàn toàn Bây giờ hắn ngược lại là muốn xem tên nhân tộc này Còn có cái chiêu thức gì tu vi của ngươi còn chưa tới thanh thiên vị Mà đã có thể cùng ta đấu đến bây giờ Cũng đồ để ngươi tự hào rồi Hư vô tâm nói ra Tự hào sao <cười> Ngươi có thể ngăn cản một cước này của tiểu gia Là ngươi nên tự hào mới phải Đáng tiếc Người quá khinh thường tiểu ra Lâm Phạm cười lại một tiếng Hắc khổ đau tâm Đúng một lúc này Lâm Phạm buông nhẹ hai tay Khiến cửu ngũ đại hồng chuyên cùng vĩnh hằng chi phủ rơi xuống đất Lập tức chuyển cổ tay một cái Nắm lại giành quyền Giống như là song long xuất động Oanh một tiếng Không tốt Xác mặt hư vô tâm đại biến Thế nhưng lại không kịp Hứng chọn một quyền trên ngực Bù một tiếng Một cỗ lực lượng cường đại Đánh văng hư vô tâm ra Nhưng mà trong chớp mắt Hư Vô Tâm lại nửa nụ cười Ha ha ha nhân tộc Người đã thành công đem ta chọc cười Một châu mạnh nhất cũng chỉ đến như thế Hư Vô Tâm bàn tay xoa lên bộ ngực Không có một tia thương tồn Cũng không có một tia cảm giác đau đớn Lâm phàm thở phào nhẹ nhõm Sau đó cũng không tiếp tục quan tâm Hư Vô Tâm Mà là khoan người xuống Đem kiểu ngũ đại hồng chuyên Cùng vĩnh hằng chi phủ nắm ở trong tay Trận chiến này Quả là thật không tệ có chút đáng xem lâm phàm lầu bầu nói sau đó lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía tiểu đội chính nghĩa tốt đã giải quyết toàn bộ lâm phàm nói sao lúc này mọi người trong tiểu đội chính nghĩa ai cũng ngơ ngác nhìn nhau giải quyết nhưng là tên hư vô tâm kia còn đứng ở đó sao lâm ca huynh không bị đánh đến ngu rồi chứ Mộ lương về mặt chưa tin được <cười> nhân tộc chết tận nơi rồi Người còn dám làm càn sao Hư vô tâm nhìn tên nhân tộc trước mắt này Cũng là xem thường cười lớn Người có cảm giác tê tê dại dại hay không Lâm phàm quay đầu nhìn hư vô tâm Không có Vậy người có cảm giác đau đớn không Không Hư vô tâm vừa muốn nói cho người nhân tộc này Sự công kích của ngươi đối với ta mà nói Căn bản chẳng có một chút tác dụng gì Nhưng vào lúc này Sắc mặt của hư vô tâm lại hiện lên vẻ kinh ngãi Hư vô tâm mồ hôi chảy như mưa Nhỏ xuống Càng lúc càng nhanh Càng ngày càng dày đặc Sắc mặt vốn dĩ hồng hào Và lúc này cũng trở nên cực kỳ tái nhợt Một trận kêu thảm thiết từ trong miệng hư vô tâm phát ra Làm sao có khả năng Hư vô tâm chỉ thấy bộ ngực Có một luồng cảm giác đau đớn Đột nhiên bạo phát ra Lúc này cảm giác đau đớn giống như là từ trong cơ thể mình trào ra vậy Làm cho không người nào có thể chống đối Thẳng tới sâu trong tâm linh Tiểu ra có tứ đại tà thuật Thứ mà người chúng phải chính là một cái trong số đó Không cần cố nhịn Càng nhịn sẽ càng đau Vui sướng kêu lên đi Nơi này sẽ không ai có thể cười ngươi Lâm Phàm nhìn hư vô tâm Lắc đắc đầu Tiểu đội chính nghĩa sửng sốt Trận tròn mắt Họ không nghĩ sẽ như vậy Chưa vừa rồi rốt cục là chiêu gì vậy Tại sao hai quyền đánh vào trước ngực lại có thể có thức tác thương lớn như vậy Người làm cái trò gì vậy Đoạn mình hỏi mộ lương Đau không? Mộ lương đánh hai quyền lên ngực của đoạn mình Ngần đầu nhìn hỏi đầy kỳ vọng Người nói xem có đau không? Hai tay của hư vô tâm ôm chặt ở trước ngực Ngần đầu lên gạo thét Không dám tin rằng mình sẽ thua Những cơn đau nhói này không thể chống đỡ nổi Quá đau, quả thực là rất đau Đau đến nỗi sắp khiến cả người sụp đổ Lâm Phạm đi tới trước mặt hư vô tâm Trong mắt Lâm Phạm đây quả là một kho kinh nghiệm khổng lồ Thanh thiên vị sơ cấp Sẽ có bao nhiêu điểm kinh nghiệm nhỉ Nhất là lúc này khi mà búp mạnh nhất Vẫn còn có một ít thời gian nữa Không biết sẽ được tăng thêm bao nhiêu điểm kinh nghiệm đây Đây là điều mà Lâm Phạm Đang mong đợi nhất lúc này Chỉ cần điểm kinh nghiệm Ở trên trời dưới bề Không có chuyện gì là mình không làm được Kẻ địch có mạnh đến đâu Gặp mình thì cũng phải ôm hận mà chết Ta là hư vô tâm của hư giới Người không được Hư vô tâm nói đầy khó khăn Nhưng dưới cơn đau Như là bị ăn mất tim vậy Cho dù là thở thôi thì cũng cảm thấy có mùi đau đớn Lâm Phạm vác búa lên vai Rồi nhìn hư vô tâm Đang phải chịu đựng sự dày vỏ Cười nhạt một tiếng Hai tay ra dấu Lát nữa ta nên chặt bên trái hay lại bên phải của ngươi Điều này quả làm khó cho ta Ngươi Hư vô tâm định vùng dậy phản kháng Quyết tâm chết cũng phải kéo Lâm Phạm chết cùng Nhưng tất cả chỉ có trong suy nghĩ mà thôi Bởi vì cảm giác đau đớn lúc này Chỉ cần động một ngón tay thôi thì cũng thấy đau rồi Nói chỉ đến những thứ khác nữa Lâm Huỳnh giết hắn ta đi Loại người cặn bã này đáng chết Bộ lương nói Đúng thế cái loại cặn bã này phải giết Mọi người cùng gật đầu phụ theo Loại người này không đáng được thương xót <cười> Các người đều muốn tạt chết Nhưng trong mắt của ta Các người cũng chỉ là một đàn kiến cỏ mà thôi Hư giới thì sao Trùng tộc đại thiên thì sao Tất cả cũng chỉ là một cơn mơ mà thôi Hư vô tâm ta sẽ chọn con đường này Ta sẽ không hối hận Giết ta rồi Các người cũng sẽ không được yên ổn Sức mạnh của cổ tộc Không nhớ những gì mà các người tưởng tượng Hàng vạn năm biết bao nhiêu người muốn lật đổ cổ tộc Nhưng kết quả thì sao Nếu không thể phản kháng Chỉ bằng khuất thân cầu toàn Rồi các người sẽ đầy tất cả xuống vực sâu vô tận mà thôi Hư vô tâm vừa cười vừa nói Ánh mắt dấp đé Những tia sáng khác lạ Lúc này hắn đang phải chịu sự đau đớn dày vò Mà vẫn có thể nói được nhiều lời như vậy Điểm này khiến cho Lâm Phạm hết sức đề phục Không biết tên này làm như vậy Rốt cuộc là vì sao nữa Nếu như đã không sợ chết Thì tại sao lại khuất thân được trước bọn cổ tộc Vù một tiếng Lưỡi rìu trong đêm tối Tòa rãnh tia sáng chói Lưỡi dìu sắc nhọn xe rách hư không Tạo nên những gợn sóng Không cần biết hắn có sợ chết hay là không Hôm nay ắt phải chết Điểm kinh nghiệm Không ở ngay trước mắt Tuyệt đối là không được bỏ qua Hư vô tâm nhìn lỡ diều Tinh thần run dày Ngay lúc này thần sắc của Lâm Phạm có chút biến đổi Xin tha mạng Hư vô tâm dưới sự đánh giá của Lâm Phạm Là không hề sợ chết Mà đây đột nhiên quỳ sụp Hai tay ôm ngực cầu xin tha mạng Hả Lâm Phạm ngạc nhiên Những lời mình nói vừa rồi phải thu hồi lại thôi Đây hoàn toàn là trò lừa đảo mà Những lời mà Hư vô tâm nói trước đó Thể hiện hắn là một kẻ không sợ chết mà. Thay đổi quá nhanh mất rồi. Tha cho ta đi. Ta biết rất nhiều chuyện về cổ tộc. Chỉ cần tha chết cho ta. Ta nguyện nói hết tất cả cho người biết. Ta không thể chết được. Thực sự là không thể chết được. Lâm phàm nhìn hư vô tâm một cách đầy mãn nguyện. Đây mới là hư vô tâm mà ta quen biết. Chỉ có hư vô tâm mới là loại xúc sinh. Vì mạng sống mà giết cả cha. Rồi bán rẻ đồng bào. Mà đối với loại cầm thú. Ta chưa bao giờ nương tay tay nhất dìu chém Một nhát kết thúc ngay lúc đó Lâm Phạm đột nhiên phát hiện Lực lượng tối cường của hệ thống sắp hết Đột nhiên khởng lại Tạ chém Đinh Tối cường biến mất Đinh Chúc mừng đã giết được hư vô tâm Cảnh giới thanh thiên vị sơ kỳ Chúc mừng tăng thêm 50.000 điểm kinh nghiệm Chúc mừng đã thăng cấp Có người gắm thần thức vào hư không Để chứng đạo thanh thiên vị hay không Đinh Cần gì phải suy nghĩ Cũng đất cần người thần thức hệ thống cưỡng chế thăng cấp đình ký chủ thăng cấp thanh thiên vị sơ kỳ lâm phạm nghe tiếng hệ thống thông báo dường như đã, đã quá quen thuộc với kiểu độc thoại của hệ thống này rồi nhưng ngay lúc vừa rồi lâm phạm cảm thấy rất rõ trong hư không có một luồng ý chí chiến đấu liên quan tới bản thân sau đó lại bị hệ thống cưỡng chế cắt đứt mất muốn đột phá thanh thiên vị ở trong cổ thánh giới thì buộc phải gửi thần thức vào trong hư không lập bài vị chứng đạo thanh thiên Nhưng mà bây giờ dưới sự giúp đỡ của hệ thống Lâm phàm trực tiếp cắt đứt tất cả những điều đó Không cần gửi thần thức vào trong hư không Từ đó trở thành kẻ mạnh trong thanh thiên vị Dầm một tiếng Ngay tức khắc Một luồng khí đột nhiên bộc phát ra Sắc mặt của hạ Trạch hoa thay đổi Bị một luồng khí mạnh đó đầy lùi mấy trường Luồng khí này là Hạ Trạch hoa không ngờ rằng Lâm phàm lúc này đã đột phá tu vi Ôi trời ơi Bộ lương và một số người có tu vi kém Bị luồng khí này thổi bay như ngà lăn nhào dưới đất Lâm Huynh nhẹ thôi Lâm Phạm lúc này hai mắt nhắm lại Hắn cảm nhận được thần thức của mình Giống như là đang du ngoạn trong hư không vô tận Trong hư không vô tận đó Từng tấm từng tấm bài vị toát lên vẹt thần bí Đang lơ lửng ở trong không trùng Cơ thể tràn đầy sức mạnh đây chính là sức mạnh của thanh thiên vị có được Một tay hất lên xé rách hư không Hư không phong bạo phun trào ra tứ phía Lâm Phạm nhếch mép cười cuối cùng cũng sẽ rách được hư không của cổ thánh giới đối với lâm phàm đây là một sự tiến bộ vượt bậc đôi mắt mở to một tia tinh quang lấp lánh rồi dần dần được hấp thu vào bên trong yêu thành hấp thu lâm phàm không biết khi yêu khi nào yêu thành mới được tiến cấp nhưng yêu thành thuộc loại thần khí nên yêu khí mà nó cần thì dĩ nhiên là rất lớn tuy nhiên lâm phàm không hề nóng vội cổ thú cổ tộc nhiều như vậy nguồn tài nguyên rất phong phú Rồi sẽ có một ngày Nó lột xác biến thành thần khí thực sự Nhưng điều khiến Lâm Phạm thất vọng là Tối cường hệ thống Không được vận dụng một cách tốt nhất Nhưng Làm người không nên tham lam quá Liên tiếp đột phá mấy cảnh giới liền Thế là đã đủ mãn nguyện rồi Tốc độ thăng cấp này của bản thân Có thể ví như là tên lửa rồi Không như đám hạ trạch hoa kia Không biết phải tu luyện đến kiếp nào Đời nào mới có được tu vi như vậy Mà bản thân của thời gian Vẹn vẹn có vài ngày đã vượt xa bọn họ rồi Với tốc độ này còn nói gì được nữa Lâm Huynh Huynh giỏi quá Ánh mắt của mộ lương lấp lánh như là vì sao Tràn đầy sự sùng bái Lâm Huynh không ngờ thiên tư của Huynh đại mạnh như vậy Chiến đấu xong là có thể đột phá cảnh giới Thiên phú này quá là khủng bố đi mà Hạ chạch hoa cảm thán nói <cười> Khiêm tốn Khiêm tốn Lâm phàm thả nhi hất đất tay Đầu này không đáng nhắc tới Phong độ Đây chính là phong độ Các anh em phải cố gắng học hỏi Lâm Huynh đây thực đúng là phong độ thực là khiêm tốn biết bao Mộ lương đứng bên cạnh Lâm phàm nói Đồ nịnh hot Đoạn mình huyết mộ lương một cái Không chấp kẻ xếp hạng thấp bồn ta Mộ lương nói Bọn người nhìn hai người bọn họ Rồi cười một cách bất đắc dĩ Lâm Huynh, cổ tộc chết ở đây E rằng sớm sẽ bị phát hiện Vì sự an toàn Chúng ta, ta nghĩ chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây Hạ chạy khoa mới nói <cười> Lâm Phạm gật gật đầu Không biết rằng sau khi giết chết hư vô tâm Xếp hạng của mình lại tăng thêm bao nhiêu đây Trong đầu ở trên cao huy hoàng Của cổ tộc Là một mảnh đen kịt Mấy ngọn lửa màu xanh đang phập phù như là ma trôi Tăng thêm chút sáng cho lầu các Tuy nhiên So với bóng đêm Nó lại vô cùng nhỏ bé Chiếc giường thủy tinh nhỏ tròn Một cặp mắt màu lam trói lóa Ở trong bóng tối áo già lồng màu đen sa hoa tròn lên người của tuyệt vọng hầu. Lúc này tuyệt vọng hầu hết sức yên lặng, cả mắt phẳng lặng như là mặt nước, không một chút sóng. Nhìn ánh lửa xanh, tuyệt vọng hầu khẽ giơ tay lên, dường như là đang truy tìm gì đó, nhưng bị tầng tầng lớp lớp bóng tối ngăn cản lại, cuối cùng cũng từ từ hạ cánh tay xuống. Tĩnh lặng, kìm nén, không một tiếng động. Tịch quang lúc này trong bóng tối vang lên một giọng nói uy nghiêm khuôn mặt đáng yêu của tuyệt vọng hầu hơi có chút sợ hãi nhưng chợt biến mất trong chốc lát vâng tuyệt vọng hầu quỳ xuống áo già lồng đèn tròn ở trên người như lại vô cùng nhỏ bé trong bóng tối một cặp mắt yêu dị màu tím xuất hiện bất cứ ai nhìn thẳng vào cặp mắt yêu dị màu tím ấy cũng phải cúi đầu cặp mắt yêu dị đó đột nhiên lóe lên một tia sáng toàn thân tuyệt vọng hầu bỗng nhiên run rẩy một tiếng hét thê thảm phát ra từ họng quán trên người tuyệt vọng hầu tỏa ra những luồng khí màu đen rồi chảy về phía cặp mắt đó tuyệt vọng hầu nằm dạp dưới đất cúi đầu chịu đựng những cơn đau hàng tháng đều xuất hiện một lần không biết sau bao lâu cặp mắt lơ lửng ở trong bóng đêm đó biến mất tuyệt vọng hầu ngã gục dưới đất thở dốc cảm giác đau đớn đó không biết đã thành hạ án bao lâu rồi tiểu quang Một giọng nói vang ra từ một góc bóng tối Giọng nói hết sức quan tâm Không được qua đây Tuyệt vọng hầu lén lạnh lùng hét lên Sau đó chậm rãi đứng dậy Ở trên khuôn mặt non nớt tràn đầy sự kiên cường Lòng huyền Người không cần phải giả tạo Ta đường đường là tuyệt vọng hầu tịch quang Cho nên không cần sự thương xót của ngươi Ngươi chỉ cần nhớ Ngươi chỉ là vật dẫn Không có quyền quản lý ta Tuyệt vọng hầu thân thể thấp bé Bóp chặt nắm đấm nhỏ Áo da lồng đen bập bành vung lên Đi vào trong bóng tối vô hạn Tiểu quang Một tiếng than thở vang lên Từ trong bóng tối Lâm Phạm cùng nắm hạ trạch Sau một hồi cuồng kích đã rời khỏi vùng đất thị phi kia Hư vụ tầm Và binh sĩ cổ tộc chết ở đó Phía doanh địa cổ tộc Có lẽ sớm đã phẫn nộ rồi Vì sự an toàn Phải tìm được một nơi để ẩn náu. Này Lâm Phạm đã đủ thực lực để tự vệ Mặc dù thanh thiên vị Không phải là thực lực mạnh nhất Nhưng đủ để bảo vệ tính mạng Lâm Phạm dĩ nhiên không gốc nghếch Đến mức tự thách Tự đi thách thức với lũ cao thủ của cổ tộc Bởi nếu chúng dễ bị giết chết như vậy Cổ tộc sớm đã bị lật đổ rồi Đâu đợi tích lượt Lâm Phạm Sau khi giết chết hư vô tâm Và bọn binh sĩ cổ tộc Xếp hạc ở trên truy nã Quả nhiên đã tăng lên rất nhiều Nhưng Lâm Phạm chưa thấy mãn nguyện Với bảng xếp hạng đó Đếm kỹ thì cũng phải đến mấy nghìn vạn tên rồi. Lâm Phạm cảm thấy con đường phía trước còn rất xa Không biết đến thứ hạng số 1 hay không Tùy xếp hạng trên bảng truy nã càng cao càng nguy hiểm Nhưng như vậy thì sao chứ Chẳng nhẽ lại sợ hãi sao Rồi sẽ có một ngày Tên tuổi của mình lan truyền khắp cổ thanh giới Khiến tất cả bọn cổ tộc đều sợ mình Khiến tất cả các chủng tộc đều sung bái mình Lâm Huỳnh xếp hạng của huynh đang tăng lên nhiều quá Mộ Lương liên tục liên tục quan tâm tới bảng truy nã Và lúc này đang tra bảng xếp hạng của Lâm Phạm Rồi bị nó làm cho ngây dại Đồng thời cũng vô cùng ngưỡng bộ Không biết đến kiếp nào mới giỏi đặc như Lâm Huynh đây, Khiêm tốn, khiêm tốn Lâm Phàm thản nhiên nói Nhưng nét mặt vẫn lộ rõ chút đắc ý Với những lời người giỏi ra như ta đây Chút xếp hạng còn con này Quả thực là không đáng để tâm Lâm Huynh Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì Hạ Trạch hoa hỏi Trong trận chiến vừa rồi Hắn đã nhìn thấy thực lực lớn mạnh của Lâm Phàm, Tương lai của tiểu đội cũng sẽ tràn đầy hy vọng Lâm Phạm vẫn đắc dĩ thở dài một tiếng ở trong lòng Rồi rất muốn nói Đại ca, người mới là đội trưởng chứ Tuy nhiên đối với hạ trạch hoa Hắn cũng đã chịu thua Vấn đề này đương nhiên là không muốn chi cứu thêm nữa Trời tối rồi, nghỉ một lát đã Chúng ta vẫn cách đần phi thăng Tới một khoảng thời gian nữa Trong thời gian này chúng ta sẽ ẩn nó tu luyện cho tốt Lâm Phạm nói Đúng, suy nghĩ của Lâm Huỳnh rất thấu đáo Cao minh, lần này chúng ta nhất định Phải cứu được những người phi thăng Hạ Trạch Khoa nói đầy khâm phục. Lâm Phạm lại thở dài. Đến vấn đề phục IQ của Hạ Trạch Khoa. Màn đêm mông lung, mọi người đều đã chìm vào trong giấc mộng. Lâm Phạm nhìn vào hư không rồi đi vào trong bóng đêm. Ngay cả lúc này cũng không được lơ là, phải nắm bắt thời gian chăm chỉ tu luyện để nâng cao thực lực đến đỉnh điểm, khi ấy mới đủ tư cách để nhàn nhã. Còn với thực lực hiện tại, ra ngoài gì đó cực kỳ bất ổn. Mà lại rất dễ bị lật xe. Một con cổ thú bị búa của Lâm Phạm chặt làm đôi. Lâm Phạm nhìn đến điểm kinh nghiệm hơi nhú mày. Điểm kinh nghiệm quá ít ỏi. Ít tới mức khiến cho người ta ghi sợ. Nếu như búp mạnh nhất. Có thể kéo dài mãi thì tốt biết mấy. Chỉ thức rằng tất cả đều là những điều không thể. Lâm Phạm rất thay áo. Hấp thụ yêu khí của cổ thú. Tích tiểu thành đại. Cho dù ít nhưng cũng có tác dụng. Mà vào buổi đêm Cổ thú trở nên linh hoạt bất thường Nơi đây không giống như là vùng biên cương Rất có thể có sự tồn tại của cổ thú cấp cao Đây cũng là tình huống mà Lâm Phạm hết sức mong đợi Giống một tiếng Ngay trong lúc Lâm Phạm đang tiến dần vào bê sâu bên trong Thì lại bị tiếng giống đó thu hút Bước chân đi nhanh hơn Tiếng giống đó không hề tầm thường Mà mang theo một chút áp lực Cổ thú Cự vương ba đầu Thành thiên vị trung cấp Ái trả Không ngờ đã có một con đại bót Lâm Phạm nhìn con cổ thú Trong lòng đột nhiên mừng rỡ Cặp về cổ thú của tu vi cao hơn mình Thì dĩ nhiên là điều khiến cho người ta hưng phấn nhất rồi Mà lúc này cổ thú đó đang nằm ngủ Tiếng giống đó chính là tiếng thở của nó Tiếng thở như sấm Lần này thực sự làm được mở mang tầm mắt rồi Lâm Phạm vút vút cầm Mình phải làm sao bây giờ Cầm vĩnh hằng chi phủ xong lên chém chết Hay là chơi trò đột kích nhỉ Vấn đề này đáng để nghiên cứu một chút Lâm Phạm lôi kiểu ngũ đại hồng chuyên gia Sau đó ẩn thân rồi rón rén tiến về phía trước Đang lúc nửa đêm Trong lúc mọi người đang ngủ Mà đi quấy rối khiến người ta tỉnh giấc Quả là không hay rón ra rón rén Cẩn thận từng ly từng tí Giống như đang làm chuyện gì xấu Vù một tiếng Ba cái đầu lớn chui xuống đất Mỗi lần đều phun ra một luồng khí nóng Mà mùi lại vô cùng khó ngửi Tiền sư nó khó ngửi quá Nhưng mà thôi vì điểm kinh nghiệm Ông phải cố nhịn mới được Lâm Phạm không biết lần này mình có phát hiện được hay không Nhưng khi Lâm Phạm thấy gần người của cựu Vương Ba Đầu Liền có chút bối rối Có tận ba cái đầu Mình là gõ cái nào đây Đây là lần đầu tiên Lâm Phạm không biết phải gõ vào đâu à, Mình nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn